Nhà nội của tôi ở tận ngoài Bắc, còn nhà tôi ở trong Nam. Sau hội trước ba chuyển vào đêm học rồi ăn cư lập nghiệp ở đây. Trước kia do còn hạn chế phương tiện đi lại, cũng như tình hình kinh tế gia đình chưa được ổn định. Nên thường một năm ba mẹ chỉ về quê chơi hai lần. Một lần vào dịp Tết, một lần vào mùa hè. Nói về nhà nội thì không quá đông con cháu. Trước ba có bác cả, sau ba có hai cô và chú út. Nhưng không may là chú út đã mất cách đây rất lâu. Chú mất hồi còn trẻ. Khi ấy thím út chỉ mới bầu đứa con đầu tiên. Bây giờ thằng bé cũng đã mười mấy tuổi rồi. Có mấy lần tôi hỏi ba vì sao chú út mất. bà cũng chỉ lắc đầu mặt buồn rầu. Hỏi đi hỏi lại ba vẫn chỉ trả lời chết vì bệnh. Nhưng là bệnh gì thì ba không nói. Sau này khi phương tiến đi lại cũng như kinh tế gia đình đã ổn. Thì vào một ngày rỗ của chú út, gia đình chúng tôi cũng về ngoài đó làm mâm cúng cho chú. Năm nay cũng vậy. Công đóng vào ngày rỗ chú gia đình của tôi đang về quê trước hôm rỗ một ngày để phụ bà, các bác các cô và thím út làm rỗ cho chú. Sau khi chú mất được độ 5-6 năm, thì thím út đi tìm bước nữa. Người sau của thím cũng ở gần nhà bà. Đến ngày rỗ chú cả thím và chồng sau cũng đều đến phụ giúp. Chắc bà còn ái ngại, xã nhà bên đó nói điều tiếng không hay cho thím, nhưng thì thím như vậy bà cũng thôi. Vừa đáp xuống sân bay, bốn người nhà tôi di chuyển đồ đạc nhanh chóng ra taxi đặt trước, rồi khi thẳng về nhà nội. Vừa về chiếc cầm đang nghe tiếng quét sân, tiếng bác cả điều phối người trong nhà chạy việc. Phần cầm đầu vỏ đó bắt nhìn một lượt rồi xuống bếp. Bác vừa định đi thì thích nhà tôi bước tới. Bác niềm nở vui vẻ dẫn tôi vào trong nhà. Gần một năm không gặp nhưng nhìn bác cả có vẻ xuống sắc đi nhiều. Trên mái tóc cũng lốm đốm sợi bạc sợi đen đan xuyên nhau. Dọn dẹp hành lý đâu vào đấy. Mẹ với tôi xuống bếp vụ mọi người chuẩn bị món ăn. Bà nội cũng có tuổi nên mấy năm nay trong nhà có tiệc có củ. Đều đã không để cho bà động tay từ lâu. Từ con cháu bên dưới sắp xếp ổn thỏa. Mà người phụ trách chính các việc này đó là bác cả. Đặc cái tính của bác Tháo Phát, không có nề hàn nặng nhọc. cũng là một người phụ nữ chăm sóc gia đình tốt, là một bản sao chính hiệu của bà nội. Quần quần cả ngày cuối cùng đến tối thì mọi thứ cũng xong. Giờ xong mầm chén sau bữa ăn thì tôi lên dàn nhà trước ngồi chơi. Sao nhà trước có cái sân rộng, tầm này trời đang dịu, gió thổi nhẹ ngoài ngoài đó còn thích hơn nằm trong phòng bật máy lạnh vừa đi lên dần trước tôi thấy bà nội ngồi đó bóng lưng gầy gầy hơi khom không thể che giấu được đằng sau lớp áo bà ngồi đó tay cầm quạt năm phè phẩy miệng nhai chậu bò mềm được con người đã chuyển màu được từ lâu đang chậm mặt nhìn vào khoảng không gian vô tận bên ngoài bà nãy còn có mọi người ngồi trên đây nói chuyện rôm rả với bà nhưng giờ này chắc ai đã về nhà nấy Nhìn bà ngồi một mình mà tôi cảm thấy buồn. Lúc trước căn nhà này bà định sẽ để cho vợ chồng chú út. Bà cũng sống ở đây cùng vợ chồng chú cho đến khi mất. Vì khi đó bà cũng đã có nhà ở trong Nam. Các bác các cô ở đây đều đã thành lập gia thất. Cũng đã chuyển ra ở riêng từ lâu. Suy chỉ có vợ chồng chú út khi đó còn trẻ. Công việc cũng chưa được thuận lợi. Đồng tiền còn eo hẹp. Vì vậy mà bà mới quyết định như thế. Nhưng người tính không bằng trời tính Sau khi chú nhận công tác trên vùng cao Đừng đâu đổ khoảng 1-2 năm gì đó Khi về thăm nhà thì lại bệnh rồi chết Không một ai trong nhà nói rõ cho tôi biết chú bị bệnh gì Có lần tôi càng hỏi ba ba không trả lời Mà chỉ dặn rằng mấy câu hỏi tương tự như vậy Sau này đừng hỏi thêm bất cứ ai trong nhà Đặc biệt là bà nội Chính vì vậy mà tôi càng ngày càng tò mò Đồng thời đó y khoa chưa tiến bộ bằng bây giờ Nhưng căn bệnh nào mà mọi người lại khó nói như vậy Nghe không thông tôi quyết định đi đến chỗ bà nội Tôi ngồi xuống vừa đóng bóp cho bà vừa dò ý hỏi Nội ơi Chú nhà mình con nghe bà nói Chứ bị bệnh nặng rồi mất Hà Nội Tôi vừa hỏi giọng điệu thỏa thẻ vừa nghiêng đầu nhìn sắc mặt của bà Nếu thì bà nghe mà giận quá Thì tôi thôi Sẽ tìm cớ để lập liếm cho qua Thế nhưng đằng này sắc mặt của bà lại bình thản đến khó tả. Trong đôi mắt còn có nỗi u buồn đã kìm nén từ lâu. Chính thái độ này mà tôi cứ nghiêng đầu nhìn bà. Đợi một lúc không thấy bà trả lời, tôi nói bổ thêm một câu. Nếu mà con nhớ hỏi không đúng thì thôi bà ạ, bà không phải trả lời con đâu. Gì đâu mà không đúng vì không phải. Cái thằng Hiền nó đâu có chết vì bệnh. Hồi đó nó mới gần 30 thì bệnh họa cái gì. Bà cầm cái quạt đặt lên bàn, nhỏ cái bẹp miếng chậu vào trong cái bình đồng ở dưới chân. Tôi tròn mắt nhìn bà, đôi tay đã ngừng xoa so bóp. Câu trả lời của bà làm tôi bất ngờ, không phải chú út chết vì bệnh. Vậy thì tại sao nhiều năm qua, ai cũng nói chú mắc bệnh mà chết? Chuyện vốn cũng không vui vẻ gì. Cái hội nói trên là bà căn dặn sập nhỏ, từ trên xuống dưới. Nhưng ai có hỏi thì cứ bảo nó chết vì bệnh. Nhưng mà thực tế thì không phải đâu. Bày công lớn rồi công học cao hiểu rộng. Bà kể cho bây nghe cũng được. Chú út mày chết vì cái thứ được gọi là bùa ngại đấy. Chính xác là bùa yêu. Câu trả lời của bà kèm với tiếng thở dài. Tôi cũng đứng người. Mặt chữ o miệng chữ a há rộng. Bà nói chú út tôi chết vì bị người ta yểm bùa yêu. Chăm đoán vạn đoán tôi cũng chẳng đoán được cái lý do này. Tôi học y khoa tôi tin vào khoa học nhiều hơn là mấy chuyện tâm linh Chuyện bùa ngài thần chú này nọ Tôi có nghe nhiều người nói Nhiều người kể nhưng mà cũng chỉ là nghe chứ không tin lắm Tôi còn nghĩ mấy chuyện đó người ta kể để tăng phần kinh sợ về mặt tâm linh mà thôi Chứ cũng chẳng nghĩ rằng nó từng xuất hiện và xảy đến trong gia đình của tôi Bà kể rằng hồi đó chú và thím út mới cưới nhau được độ chừng 5-6 tháng Thì chú nhận được tin từ đơn vị chuyển chú lên vùng cao công tác. Vì khi đó trên đó đang thiếu người, cần bổ sung lực lượng. Chú út khi đó mới gần 30. Theo như nội kể chú cao giáo nước giảm bánh mặt mặt chữ điền, sông mũi cao thẳng. Nói chung là đẹp trai vô cùng. Chú quen thiếm út từ khi cả hai còn học cấp 3. Quen đến khi học xong về đi làm được vài năm. Hai người dẫn về ra mắt gia đình chính thức cưới luôn. Bà cũng từng thím út lắm, tại thím chú đáo lễ phép ngoan hiền, lại biết để ý tinh tế. Nói chung là mẫu con dâu mà nội thích. Khi nhận được thông báo chuyện công tác của chú, thím khóc hết nước mắt, ngày tiễn chú đi. Khi đó thím vẫn chưa biết mình có em bé. Sau khi chú chuyển đến đó được độ hai tuần, ở nhà dưới này thím bắt đầu thấy trong người cứ nằm nóng, miệng cứ hay thèm ăn. cơ khi đang ăn giờ thì lại buồn nôn. Sau khi bác cả đưa tiếng đi kiểm tra, biết tim đã có em bé từ gần 2 tháng. Vừa rời khỏi viện, tim đã báo cho chú Út biết. Chú Út ở trên đó làm việc trong khu vực riêng, sáng thì làm việc bên khu vực phòng ban, từ đến thì về ký túc xá chung để ngủ nghỉ. Thời gian ban đầu chú Vĩ thư gửi về nhà rất đều, hầu như ngày nào cũng có người đưa thư đến nhà. Nhưng từ sau đó được chừng 2-3 tháng Thì tần suất gia đình nhận thư của chú út ngày càng ít dần Ban đầu là một tuần ba bốn lá thư Sau này một tuần chỉ có một Thậm chí là hai tuần mới nhận được một lá Về sau thì một tháng một lá thư Theo thời gian nội dung trong thư ngày càng ít dần hầu như là chỉ có thể hỏi thăm sức khỏe của bà Ít khi nhắc đến thím cũng như đứa bé trong bụng Ban đầu thím út còn tỏ vẻ giận dỗi Lời lẽ trong thư cũng toàn là trách móc chú Nội với các bác các cô Cũng khuyên thím hết đời Nhưng thời gian sau này Thím út cũng không còn giận hờn nữa Mà khi đọc nội dung thư xong Cũng thản nhiên như không thế thím cũng không còn buồn tuổi như trước Nên mọi người cũng đỡ an tâm Nội cũng nhiều lần thắc mắc lý do Vì sao chú út lại có thái độ kỳ lạ như vậy Vì bà quá hiểu tính con trai của mình Chứ thường thím út chỉ sau bà từ lúc quen cho đến đúc cưới, Chứ cũng chưa từng to tiếng với thím. ấy vậy mà mới chuyện công tác chưa được bao lâu thì chú nại như vậy. nhưng chuyện của chú thím ấy bà cũng không hỏi xen vào để hai người tự giải quyết với nhau. mọi thứ cứ tiếp diễn như vậy cho đến ngày dỗ của ông nội, cũng là cha của chú út. nội đã viết thư gửi lên nơi chú công tác trước ngày dỗ ông hẳn một tuần. nhưng chờ qua hai ba ngày cũng không nhận được thư hồi đáp. Nội từ lo lắng đâm ra giận lắm Tại vì trước kia chú là người xuất sẵn nhất Trong việc lo mầm cúng dỗ, Từ việc gọi điện nhắc báo anh chị Mời họ hàng gần xa Cho đến việc hương hòa hoàn quả Trên bàn thờ ấy vậy mà mới xa nhà có một năm Gọi chú về ăn giúp ông Mà ngay một lá thư báo bệnh Cũng không có Đợt đó bà tức đến mức gửi thư bảo chú là nếu Mà chú còn không về Thì đích thân bà lên trình báo cơ quan của chú ở dưới này. Đã phải trả lời có tại làm sao, bà việc trên đó nhiều đến mức không thể viết nổi một lá thư để gửi về nhà. Không vì lời lẽ cứng rắn như vậy mà ngày dụ ông, chú Út cũng về nhà. Nhưng khi chú bước vào bên trong, mọi người lại chú mắt kinh ngạc, không tin được đây là chú Út. Rồi đã không nhìn thấy chú trong hơn một năm, nhưng cũng chẳng thể nào thay đổi nhiều như vậy. Chú ốm hơn, da đen sạm hơn, đôi mắt trũng sâu và có vết thâm trông như người đã thức khuya liên tiếp ba bốn đêm rồi vậy. Lưng của chú đeo cái bàn lô vải phía sau khom khom, trên tay còn mang theo một cái túi bánh về. Chú gặp mọi người nhưng không còn vui mừng niềm nở như mọi khi. Chú vào nhà gật đầu chào mọi người theo phép lịch sự, đặt hộp bánh lên bàn thờ ông rồi để bàn lô xuống, ngồi đối diện chỗ bà đang ngồi. Mẹ, cần về rồi. Mày còn biết đường mò về luôn đây hả? Mày còn tưởng mày trên đó chứ. Về rồi vật cất đồ ngó vợ con mày đi. Vợ mày nó giận mày lắm đây. Giọng của bà rõ là tức giận. Nói cũng chẳng nhìn mặt chú. Nhưng vẫn quan tâm đến chuyện của chú và thím lắm. chú vâng dạ duyệt đứng dậy đi ra sau. Nhưng chú không tìm thím mà rẽ vào phòng trống vẫn thường dành cho khách ở lại nhà ở nhà được một ngày nhưng hai vợ chồng chú tím chẳng nói được với nhau vài câu. chỉ là tím hỏi thì chú trả lời, hỏi tới đâu thì trả lời tới đó. chưa cũng không ngó ngàng gì đến đứa con sơ sinh của mình. chính vì vậy mà tím giận chú lắm. ban đầu tím còn hỏi han, sau tím gặp chú cũng dựng rưng, không ngó ngàng gì nữa. mặc kệ cho chú ngủ ở phòng riêng, còn tím và đứa bé ngủ ở phòng của hai vợ chồng. Nội thấy ngay tất cả những sự lạnh nhạt giữa hai vợ chồng. Nội cũng biết là đa phần đều do chú út tự xa cách thím trước. Nên thím út mới có thái độ hời hợt dừng dưng như vậy. Nội cũng có kéo chú út ra nói chuyện riêng. Thế nhưng thái độ của chú vẫn trước sau như một. Không hề thay đổi. Cuối cùng nội chỉ đành thở dài trong bất lực. Rồi nói với bác cả là chuyện của thím. Cứ để cho chú thím lo. Chỉ tội mỗi đứa bé con. Để hơn một năm mới về nhà. Nhưng chú út lại không ở lại chơi thêm Ngày hôm trước vừa giúp ông nội xong Sớm hôm sau chú út đã khẩn gói lên đường Lúc này bà nội hay tin Thì không chịu nổi nữa Nhìn tiếng út bế đứa bé con Đang say giấc trên tay Đứng cái bên giường bà mà khóc Thì bà không thể ngồi im Bà bước ra khỏi giường Tóc còn trực kịp bối Chỉ sò so vội đôi dép vào chân Bà bước tới đi ra ngoài sân Khi đó chú út vừa ra đến cầm Nghe tiếng dép sầm sọc phía sau Đăng tuyến lại mỗi đúc bột gần Thì chú quay đầu Và ngoảnh mặt lại chưa kịp định thần Thì bút một tiếng Bà tát thẳng một cái mạnh mẽ vào mặt của chú Một bên má chú đỏ ứng Mà chú trợn tròn như không tin Thì bút vừa chạy đến Còn rưng rưng khấp Mày không cần cái nhà này nữa hả Mày đi biệt tăm bao lâu Đến cái việc dỗ cha mày tao năn nỉ mày về Mày còn chưa được một ngày Thì lại đi vừa mày vừa sinh con mày còn nhỏ, sao mày đối xử với người ta vậy hả? Tần nói mày hay, hôm nay mày quyết tâm đi, thì từ sau mày đừng về cái nhà này nữa. Bất tức đến trợn cả mắt gần dậm, chỉ thẳng tay vào mặt chú út. nhưng chú vẫn điểm nhiên như không, không nói không rằng, cái như vậy mà quay lưng đi. Nửa dân mà dậm chân phình phịch xuống đất thèo phì phò, bà cũng không tin tin được đây là người con mình thân sinh yêu thương. Chầm bẫm bao năm Kể từ cái ngày hôm ấy Bà tuyên bố với gia đình Bà chỉ có bốn người con Là bác cả ba tôi và hai người cô Còn chú út không phải là con của bà Còn bà vẫn coi thím út là con Ở trong nhà Kể từ sau ngày giúp ông nội chú út Đi cũng không một lá thư nào gửi về Bà mắng nặng lời lúc đó thôi Nhưng trong lòng của bà cũng ngóng từng ngày Mong có một lá thư của chú gửi về Nhưng tiếc thay là không có thì không có gửi về nhà nhưng vào cái ngày định mệnh hôm ấy, chưa được đơn vị công tác trên đó cử người đưa về nhà. Đó là vào một ngày thu mát mẻ, nội ngồi ở trước hiên nhà bà vừa uống trà vừa chăm bé con cho tiếm út đi chợ, mỗi ít đồ vì nấu cơm. Đồng lúc bác cả sang chơi, thì có người gõ cửa nhà, bác còn cười nói với bà là có khi người đem thư. Thế rồi khi mở cửa ra trước mắt của bà không phải là người đưa thư. Mà lại có ba người thanh niên, một người đang đứng trước mặt của bác, còn hai người phía sau đang dìu một người nữa. Thương mặt tươi cười của bác bỗng dừng tư lại kinh nhận ra, người thanh niên nãy giờ đứng hai người kia đỡ lấy là em trai của mình. Bác vội mở cửa bỏ họ vào trong rồi bảo báo tin cho nội hay. Mọi người đưa chú út vào ngồi trong phòng khách, đồ đạc của chú tất thầy đều được dựng trong cái ba lô nhỏ. Giống như cái ngày đầu tiên khi chú rời nhà lên vùng cao nhận công tác Bà nội ngồi đối diện với ba người thanh niên Còn chú thì ngẩn ngang ngẩn ngơ nhìn chung quanh Giống như người không được bình thường Ánh mắt của chú trở nên dại ra Miệng mãi chẳng nói được một chữ nên hồn Ngồi trong nhà của mình mà chú cứ nhìn ngó chung quanh Cứ như là lần đầu tiên đến đây vậy Khi thấy tím út về thì chú chứng mắt nhìn tím Về mặt vô cùng hung dữ. Mọi người cũng hiểu lý do tại sao chú lại có thái độ kỳ lạ như vậy. Thằng Hiền, con trai tôi nợ nó, nó bị sao thế này hả mấy chú? Nhìn nỗi chua xót đau lòng của người phụ nữ lớn tuổi, mái tóc điểm lắm hoa sâm, đôi mắt nhốm màu thời gian. Làn da đã có đồi mồi cùng giọng nói run rẩy, nhưng không tin vào điều đang diễn ra trước mắt. Ngày thanh niên bà nấy gõ cửa không nén được một tiếng thở dài, Chú ấy nhìn bà, nhìn bác cả Nhìn thiếu út đang nhìn mình với đôi mắt mong chờ Lòng của chú cũng buồn lây Nhưng thấy tình cảnh của chú út như vậy Chứ không thể không nói rõ mọi sự Trước tiên cháu xin giới thiệu với cả nhà À cháu là tiên là đồng nghiệp cùng công tác cùng ăn chung ngủ chung với Hiền Còn đây là mạnh và tiến cũng đều là đồng nghiệp ở cùng phòng với Hiền Chuyện xảy ra với Hiền là điều không ai mong muốn Chúng cháu xin lệnh từ cấp trên sự cho hiện được trở về nhà và thực công tác ở trên đó từng lời của chú tiên nói đều dẫn đến một câu hỏi lớn trong lòng của mọi người sau lời giới thiệu dành mạch chú tiên bắt đầu kể lại những tháng ngày họ công tác cùng nhau trên vùng cao từ lúc chú út nhận được lệnh chuyển lên trên đó làm việc cho đến ngày hôm nay từ khi chú út nhận thông báo chuyển lên trên đó công tác thì ba người họ đã làm ở đó được độ hai tuần Về con người đường xá khí hậu nói chung, họ cũng biết được một số thông tin nhất định từ những người đi trước. Sau chú Út lên trên đó thì được phân bố vào trong phòng của họ, từ đó họ quen nhau. Chú Tiên kể rằng, ngày mới gặp chú Út, chú rất hay kể về gia đình, đặc biệt là về người vợ, đã đi cùng chú trong suốt thời gian thanh xuân còn ngồi trên ghế nhà trường. Và cả hai đã có một đám cưới đẹp như lắm mơ. Trong lời kể của chú út không giấu niềm vui sướng và hạnh phúc, thậm chí chú tiên còn nói là, có đôi khi đầu mắt chú còn sáng lấp lánh. Anh nghe cũng cho rằng chú là người đàn ông hạnh phúc nhất đời này, và chú cũng không giấu giếm chuyện đó. Khi nhận lá thư báo thím út đã có bầu đứa con đầu lòng của hai người, chú út nâng niu lá thư ấy cả ngày, lúc nào cũng mang theo, thậm chí để luôn cả bên cạnh gối ngủ chú út nghe đến đây mà lòng buồn rười rưỡi nhìn chú út dần lại nhìn đứa bé đang nằm trên tấm vặn gỗ ngủ say cuối cùng tim thở dài bất lực chú tiền kể tiếp sự hạnh phúc của chú út đối với gia đình và vợ con của mình bắt đầu thay đổi rõ đều mà ai cũng ngầm thừa nhận với nhau kể từ sau cái ngày mà bốn người bọn họ cùng nhau tham gia một phiên chợ của người vùng cao trong phiên chợ đó chính cái nét đàn ông toát ra từ người của chú trở thành một điểm thu hút của nhiều cô gái trong bản. trong đó con niên là con gái của một thầy môn nổi tiếng về buồn ngải nơi đó. Ngay đến đây, bà nội bác cả và tiêm út đều nhìn về hướng chú, quả nhiên điều mà họ nghi ngờ là đúng. Từ cái lần thứ tự ít dần đến việc chú chẳng hỏi thăm may đói hoài gì đến vợ con, là họ đang nghĩ ngay đến việc có người khác ở trên đó. Ban đầu tiêm út còn khóc than thân trách phận. Nội với các cô cũng ăn ủi bao lần Sau này thím cũng chấp nhận chuyện đó Coi như không hay không biết Đối với chú cũng chẳng còn tình cảm chi nhiều Còn nói về Niên đó là một cô gái vô cùng xinh đẹp Có thể gọi là hoa khôi trong bản. Cũng là những người được nhiều chàng trai theo đuổi Nhưng vì họ ngại cha của Niên Là thầy mò nên cũng lưỡng lự đôi lần Cha của Niên là một thầy mò giỏi có tiếng ở bản. Phạm vì người biết đến ông không chỉ trong bản của họ Mà các thành phố lân cạnh Cũng có người ta tìm tới ông ta nổi tiếng về việc xin bùa ngại Những người tìm đến ông ta hầu Như là doanh nhân và chủ công ty Có người đến nhờ ông ta làm bùa Để công việc nhanh chóng tốt lên Thu về được nhiều tiền Muốn giàu lại càng giàu hơn Có, có người đến nhờ ông ta làm bùa ỉm chủ nợ của mình Để tránh vòng nợ nần Tiền vào túi ngày càng nhiều Bên cạnh bùa chú liên quan đến việc làm ăn, tiền bạc, còn một loại bùa khác mà rất nhiều người trẻ quan tâm, đây cũng được xem là sở trường của ông ta rất là bùa yêu, mà người sứ mường thường hay gọi là khăm hay là nềm trải. Có lần họ trò chuyện cùng với một vài người dân sống ở đây lâu, như lời kể thì đa số họ lấy được vợ, lấy được chồng mà mình ưng là nhờ tác dụng từ bùa yêu của ông thầy mò này. Bọn họ còn kể ông ta tự tin với bùa chú của mình đến mức Ông ta có thể khiến cho đối phương mê mình đến mức Một bước cũng không rời Và ông ta còn khẳng định rằng Một khi đã dính phải bùa chú của ông ta Thì chỉ có ông ta mới có thể gỡ được Các thể khác chẳng thể làm gì đến nó Kể cả khi đã biết được nó là loại bùa gì Khi nghe câu chuyện ấy Bọn họ từ ngỡ ngàng cho đến ái ngại Bùa mà ông ta làm có cái tốt có cái xấu Tốt nhất là không nên dây vào Thế nhưng Ông trời suy kiến thế nào Nên lại phải lòng chú út Theo như lời họ kể thì yêu từ ngay cái nhìn đầu tiên Tuy nhiên niên không phải là người con gái sổ sàng Thế thích là vội nhào đến Cũng có nhiều cô gái khác đến làm quen Nhưng đều bị chú từ chối Khi đó chú còn cho họ xem cái nhẫn cưới đeo trên ngón áp út của mình Ý bảo chú đã có vợ con rồi Nên họ đừng có để ý tới Tuy nhiên những người khác thấy thì Niên cũng thấy. Nhưng cô ả không giống như những người con gái khác. Mấy người kia thì không thể làm quen được chú út cầm thêm việc biết chú đã có vợ cho nên chủ động im lặng quay đi. Còn Niên từ đầu cho đến khi kết thúc phim trợ cô ả vẫn chỉ đứng đằng sau quan sát từng hành động cử chỉ của chú. Trong một lần vô tình đi ngang qua nhau hai đầu mắt của bọn họ chạm phải ánh mắt của đối phương chú út lịch sự gật đầu chào Niên cũng khẽ cúi đầu đáp. Cứ như vậy cho qua một ngày, hình ảnh của Niên cũng cứ như vậy thoáng qua trong trí nhớ của chú Út. Thời điểm đó chú thường viết thư gửi về nhà. Đợt đó chú còn gửi mấy món đồ mà chú thích ngay ngay ở chợ phiên về tận nhà, còn ghi rõ là quà của ai cho ai cơ mà. Sau phiên chợ ấy bắn đi độ hai tuần sau, chú Út và Niên cũng không gặp lại nhau nữa. Cho đến một ngày khi chú út đi xuống chợ từ sáng để mua ít nhu yếu phẩm, cũng như thực phẩm về cho đơn vị. Đi cùng chú út là chú tiên và mạnh. Lúc đi thì không sao, nhưng trên đường về trên con đường sương còn dày đặc. Họ thấy một bóng người đang ngồi giữa đường. cái gối lăn lóc nằm kế bên. Ba người vội vàng chạy đến xem thử là ai, thì nhận ra đó là niên. Cô ả bị trượt chân nên té, chân đầu nên không thể đứng dậy được ngõ sợ quà đoán chắc là bị bong gân. Ở phía chân cô ả đang sưng lên một cục rất to. Thế là con gái của thầy mò, chú tiền và chú mạnh có hơi nhát một chút. Thế thế cho nên chú út mới đưa hít đồ cho họ cầm, cống cô ả trên lưng để đưa cô ả về tận nhà. Lão thầy mò thấy con gái của mình bị té thì sốt lắm. Lão đi từ trên nhà xuống với cái điều hấp thấp. Thế có người đưa con gái mình về an toàn thì lão cảm ơn. Theo chú tiền kể thì đây là lần đầu tiên họ gặp cũng như tiếp xúc với ông thầy mò này. Ông ta không có vẻ ngoài đáng sợ như mọi người nói, ngược lại bộ dạng ông ta nong hiền lành tử tế hơn những gì họ nghĩ. Hơn nữa khi đứng gần ông ta, họ nghe rõ được mùi thảo dược. Đó là mùi hương tỏa ra từ những loại cây rừng được ông ta hái trên núi đem về phơi khô, bỏ vào mấy cây tối ông thường đeo bên thắt lưng ông ta cố ý muốn mời họ vào trong nhà dùng trà mà ông ta hái từ sáng sớm, thế nhưng họ từ chối vì còn phải mang theo đồ về cho đơn vị. Cứ như vậy, ba người họ rời khỏi ngôi nhà sàn của vị thầy mo. Lúc rời đi, chú út có ngoảnh đầu nhìn niên đang ngồi trên cái bậc thang đi lên nhà. Cô à cũng hững mắt nhìn về chú mà mỉm cười. Chú tiền và chú mạnh hiển nhiên cũng thấy hành động này, cho nên vội quét nhẹ tay, ý bảo là vậy là. Trên đừng về chú tiền cũng có nhắc chú Út về việc chú còn có vợ con và gia đình ở nhà. Chú Út chỉ cười rồi ẩm mờ cho qua, không nói gì thêm sau đó. Sau hôm ấy chú được cắt cử đi kiểm tra chung quanh xem tình hình như thế nào. Người dân cần giúp đỡ gì không? đó cũng là cơ hội tốt cho Niên bắt đầu kế hoạch của mình. Niên được trời phố cho nhan sắc xinh đẹp. Cô ả không giống với bất cứ cô gái nào. Cô ả là một kẻ săn mồi vô cùng nhạy bén và linh hoạt, nếu không muốn nói là thông minh. Cô ta tiếp cận con mồi dưới dạng một con cừu non, đợi cho đến khi con được lòng tin rồi bắt đầu hóa sói mà tóm gọn con mồi. Con mồi trong câu chuyện này hiển nhiên là người chú út xấu xấu của tôi. Cô ta không quan tâm đến việc chú út có ngại khi tiếp xúc với mình vì sợ mình bỏ buồn ngại như những người khác không. Những lần họ vô tình chạm mặt nhau trên đường, Trong trợ hay tại điểm tập trung của nàng, cô ta chỉ nhìn chú út, miệng cười gật đầu như một đời chào hỏi. Trên những hành động nhẹ nhàng đó dần ra trong lòng của chú nảy sinh một mầm thiện cảm với cô. Và rồi chú bắt đầu có những suy nghĩ đối lập để phản bác lại những gì mà chú nghe người ta nói về cô. Bắt đầu tự ý nghĩ cô niên đó không có gì đáng phải dè dặt khi tiếp xúc vì cô ta thiện lương, còn chuyện cho cô ta làm thề mo. Thì nếu mình không làm chuyện gì xấu, ông ta cũng chẳng hại gì mình. Chính vì vậy mà những cái mỉm cười gật đầu chào, trao đổi qua ánh mắt, Thì chú út và cô nên bắt đầu nói chuyện với nhau. Lần đầu tiên họ trò chuyện với nhau là trong buổi họp mặt làng. Chưa đến trễ nên đứng phía sau, tình cờ cô à cũng đứng nép ở trong một góc nhỏ. Cả dân nhà rộng chỉ có mỗi chỗ cô à đứng là còn trống. Chú thấy chú tiền cùng anh em của mình đang đứng ở trên kia Họ giảng hiểu cho nhau là đã thấy rồi Chú đứng vào chỗ còn trống duy nhất Còn nên Thấy chú đứng kế bên mình Chú mỉm cười Rồi hỏi với chất giọng nhẹ nhàng của thiếu nữ Kèm với một nụ cười tươi tắn Sao anh đến trễ vậy À mọi người phổ biến gần hết rồi đấy À tôi có chút chuyện dở, Làm xong vừa mới lên đây À mà hôm trước Nhà anh đưa tôi về À, thế tôi còn chưa kịp cảm ơn là nửa xong việc nếu anh không ngại ghé nhà từ từ cho anh ít quà coi như lòng thành của tôi trước lời nói dịu dàng cũng như thái độ chân thành của cô chú út tôi không thể từ chối và thế là khi đám đông tản đi về khắp tứ hướng liền đã chủ động nắm tay của chú út kéo chú ra khỏi đám đông hướng về phía nhà của mình chiều tối trên vùng cao sương rơi dày đặc để cứ phải cầm theo đèn pin mà dò đường Nhưng đêm này chẳng sáng Cũng dễ nhìn đường đi Trời lạnh chú vội kéo áo khoác bông đại cho ấm Cô Niên vẫn đi phăng phăng Về phía trước nhà Chú chỉ im lặng đi theo Cả hai không ai nói câu nào cứ như vậy cho đến khi họ về Tới dưới chân nhà cô Niên Cô à bảo chú đợi mình ở bên dưới Rồi lên trên nhà lấy quà Mà cô đã chuẩn bị Chú đứng dưới chân nhà sàn Nhìn ngó chung quanh Lúc này chú mới nhận ra Mọi thứ căn nhà của cha con cô niên sau đăng chú là có đèn đúc sáng trưng, thì chung quanh chỉ là một màu tối đen. Chứng tỏ quanh đây chỉ ít là trong tầm mắt của chú lúc này, không có ngôi nhà nào khác. Sương mỗi lúc một dày đặc, tóc và áo của chú đẫm sương dần trở nên ươn ướt ướt. Chử cố ôm mình trong lớp áo bông dày, từng hơi thở ra đều có một làn khói trắng mỏng manh, lạnh đến nỗi da của chú trắng nhợt, môi tái dại cả đi. Để một lúc thì cô niên từ trên nhà bước xuống Bước chân của cô ả đi xuống bậc thăng bằng gỗ nhẹ nhàng Mà từ tốn những cái cách cô nói chuyện thầy chủ đứng trong trời lạnh đến mức run cầm cập cả người Được già cũng tái đi trông thấy thì cô ả cười ngại Đưa cho chú hai cái hộp gỗ Một hộp lớn và một hộp nhỏ Trên hộp gỗ không có chạm các gì đặc biệt Chỉ một cái hộp chân bóng Nhưng kỳ lạ là nó tỏ ra một mùi hương thơm thoang thoảng, thoảng. Vô cùng dễ chịu. Kể cả là người lần đầu tiên thôi cũng đã thấy thích. Theo như lời của cô ả nói thì hai chiếc hộp này là do chính tay cha cô lấy nguyên từ khúc cây trên rừng về. Ông cũng tự đẽo khắc thành một cái hộp như vậy. Cái này cũng xem như lời cảm ơn của ông đã giúp đỡ cô ngày hôm đó. Nên mỉm cười đưa cho chú út hai cái hộp gỗ. Thì chú Trần trừ mãi không chịu cầm. Cô ta bèn cầm tay chú nhận lấy chiếc hộp. Liên giải Tịnh vị chú rằng cái hộp lớn đặt trà khô có các loại thảo dược khác nhau đều do tự tay cho cô hái trên rừng. Cả lá trà sẵn sớm ông đã ra vườn hái vào, giờ sành sẽ đem phơi sương, ướp chờ khô rồi trộn với thảo dược. Phần chia tỉ mỉ rồi cho vào từng cái túi lọc nhỏ. Nên bảo rằng loại trà này để làm rất được kỳ công nên cho cô thường chỉ dùng nó để đãi khách quý. Khách từ phương xa đến chơi, Còn các khách còn lại chỉ dùng loại trà bình thường mà nhà nào trong bản cũng dùng. Nên dặn chú rằng loại trà này tốt cho người hoạt động nhiều mà thân nhiệt thấp như tú. Tình cờ thay trong phòng chú chỉ có mỗi chú bị thân nhiệt thấp. Thành ra loại trà này nếu không phải cho chú dùng thì cũng chẳng ai trong phòng dùng được. Còn chiếc hộp nhỏ còn lại là tổng hợp các loại thảo dược đừng cho cô mang từ rừng về. Cũng đã được phơi khô và ép lại. Bỏ vào từng túi vải một. Túi vải này cũng chính tay ông tự khâu từng đường kiếm mũi chỉ. Còn yên dặn chú với những túi thảo dược được mang lên bên mình rất tốt. Ngoài ra còn có thể để dưới gối nằm, treo trên đầu giường cũng được. Hương thơm từ túi hương này có tác dụng xua đuổi côn trùng như là mũi. Chú út cành đềm cũng không cần phần dùng nhang để tránh mũi. Bên cạnh đó hương thơm từ các loại thảo dược cũng giúp người dùng được an thần thoải mái đầu óc. Chư thái đồ trong ngay chiếc hộp này đều quý, cứ lại việc mình giúp cô niên cũng chẳng gì to tát cho nên tính tự chốn. Thế nhưng cô ấy không chịu. Cố ý nhét hại cái hộp vào tay cô chú nên chút đành nhận rồi dọi đèn pin giảm về. Ngay khi chú quên đừng đi rồi, Nghiên vẫn đứng phía sau dõi theo hình bóng của chú. Nụ cười trên môi của cô ta mỗi lúc một sâu phía sau lưng cô ta cho cô ta chống gậy đi tới bằng một chất giọng khàn khàn hơi chậm của người đã có tuổi ông ta hỏi nên mày được cho nó chưa có dặn lời ta nói không dạ con đưa rồi cả cũng đã dặn kỹ thế thì mày chờ đi nhanh chóng sẽ có tác dụng thôi cuộc chuyện trò giữa hai cha con họ ngắn ngủi vội vàng kết thúc hai người trở về trong nhà đóng cửa còn chú út khi trở về phòng Mọi người đã đi ngủ từ lâu Chú cũng vội vàng vệ sinh cá nhân rồi lên giường Chú đặt hai chiếc hộp gỗ trên đầu giường Chú chùm mền kín đầu cho bớt khí lạnh Giò mới đi từ ngoài về Mùi hương thăng thoảng từ hai chiếc hộp Khiến chú nhắm mắt rồi lại mở ra Cứ dán chặt nhìn hai chiếc hộp Chú nhớ đến lời nói của Niên Quả thật dạo này chú thường hay mất ngủ Nghe đến việc mang túi hương bên cạnh Có thể giúp mình an thần Chú liền ngồi dậy mở nắp chiếc hộp nhỏ. Bên trong chiếc hộp nhỏ đựng ba cây túi màu vải trắng, đựng để áp thảo dược phơi khô bên trong. Chú bóp nhẹ bên ngoài nghe được tiếng đặc chân của lá khô bên trong. Và bóp nhẹ mùi hương thơm nhẹ nhàng, không quá ngọt nhưng dịu dịu cứ thoang thoảng vương vấn nơi đầu mũi, làm cho chú thấy thích. Thế là theo lời của niên chú đặt một túi nhỏ ngay dưới gối nằm một tối thì treo trên đầu giường và cái túi còn lại thì bỏ trong áo bông, chú vẫn thường mặc. Sáng hôm sau, việc chú làm đầu tiên là nấu nước nóng và pha trà từ chiếc hộp mà Ninh đưa cho chú tối qua. Chú tiền có thấy nhưng nghĩ chắc là chú mới mua từ ngoài chợ, cho nên cũng không hề thắc mắc. Hơn nữa, trong phòng họ cũng chẳng có ai uống trà nên không mấy quan tâm. Chú út lấy gói trà đầu tiên từ chiếc hộp. Mùi hương nhẹ nhẹ của lá trà làm cho tấm tắc khen ngợi người ủ trà. Khói trà vơi chậm nước theo làn khói của hơi nước nóng mà tỏa ra mùi hương thoang thoảng, mùi thanh thanh của lá trà, mùi ngọt của thảo dược cùng hòa quyện với nhau thành một ấm trà nóng. Chú út người mùi thôi thì cũng đã biết là chẳng ngon. Nhìn chất nước màu vàng nhạt sóng sánh trong ly, không kìm được lòng mà nhấp một ngụm. Vị thanh trà nhẹ Chất giọng ngọt theo dòng nước ấm mà lan tỏa từng ngõ ngách trong khoang miệng. Hào vị để lại mùi thơm là vị ngọt thanh, không gắt cổ, cảm giác rất dễ chịu. Chú thích mê vị trà này, nó khác xa so với loại trà chú đem từ dưới nhà lên. Vị của nó đắng chát, màu nước cũng đậm hơn, đặc biệt là không thơm dịu như loại trà này. Thế là chú đem gắt luôn hộp trà và thím út đã bỏ vào ba lô trước khi chú rời đi. Thay vào đó là chiếc hộp gỗ đựng trà mà nên đưa cho mình. Sau ly trà, công việc hàng ngày của chú bắt đầu như mọi ngày. Cho đến tầm chiều thì chú lại trở về phòng. Cả ngày hôm ấy trời rét lạnh, gió thổi tức vào người từng đợt khó chịu. Chú vẫn luôn mặc chiếc áo bông trên người. Lúc về đến phòng, cởi chiếc áo ra thì từ người của chú tỏa ra một mùi hương thoang thoảng dịu nhẹ. Chú mạnh đứng gần đó người thấy thì bảo. Sao áo của cậu thơm mùi gì dễ chịu vậy À không có gì đâu Cái túi hương ấy mà trước cười trả lời trước cậu nói rõ tương hương đó là niên đưa Vì chú cũng biết mọi người ái ngại Việc giao tiếp với cô Chính xác hơn là có mối quan hệ Với cha con của cô Nghe chú trả lời như vậy Thì chú Mạnh là một nụ cười gẹo gẹo Về khi đó chú nghĩ cái túi hương đó Là của thím út cười từ nhà Linh Về trên này thường hay Có mấy loài côn trùng đà Mấy chú hồi mới đến đây Cũng bị chúng cắn hoài Có người bị loài gì cắn chẳng rõ chích cho Rồi nó sưng vù đến một cục Sốt trà cũng hai ba hôm mới hết Nghe đơn giản như vậy Nên mọi người trong phòng Cũng không ai hỏi thêm gì nữa Chú út càng uống càng thích loại trà này Cứ một ngày mà pha ngành hai gói Càng dùng thì càng nghiện Nó cứ như một loại chất kích thích vô hình Nhưng chú đâu nào hay biết chính nó và khi tưới ngừng chú vẫn dùng hàng ngày chính là sợi dây vuông hình âm thầm trói buộc chú và niên chưa không nhớ rõ là từ khi nào nhưng cứ mỗi lần nhâm nhi ly trà ấy hình ảnh của niên trong bộ đồ đặc trưng của dân tộc và đèo gùi nước dài trắng nõn của người con gái vùng cao cùng nụ cười hiền diệu cứ hiện lên mãi trong tâm trí của chú đến tuần thứ hai khi hộp trà dùng đã hết thì hầu như lúc nào trong đầu của chú cũng chỉ có hình ảnh của niên Chú nhớ lại cái ngày đầu tiên hai người họ gặp nhau là trong phiên chợ của đằng Khi ấy chú vừa chuyển công tác lên đây. Lúc các cô gái khác đến xin làm quen chú, rồi chú từ chối. Chú bảo chú đã có vợ thì Niên vẫn chỉ đứng yên một chỗ. Cô ả cứ nhìn mãi về hướng chú nhưng không chủ động. Tự dưng trong đầu của chú nảy ra một suy nghĩ. Ngay từ đầu của nên đã khác biệt với những người con gái khác. Sao chú lại không nhận ra điều này? Sau đó chú nghe mọi người bảo chú không nên làm gì đó có tội với cha con của Niên vì cha cô là một vị thầy mo xin bùa ngại có tiếng. Người đến cầu thì ông ta không phải là ít nên tốt nhất là không nên qua lại nếu như không có việc cần thiết. Chú nghĩ trong bụng át hẳn Niên đã nghe khá nhiều lời không tốt về gia đình mình như vậy nhưng cô vẫn đối xử với mọi người nhẹ nhàng tình cảm. Ai nói gì cô vẫn mỉm cười im lặng làm xong việc cậu mình không giao thiệp quá thân với ai. Xuống trời chỉ mua những cái cần mua, bán những cái cần bán rồi trở về làm ruộng. Người con gái dịu dàng xinh đẹp như vậy thì đâu có lý gì để chú né tránh. Chú vẫn xem cô như một người em gái trong nhà. Rồi chú nhớ tới cái đêm, sau khi gặp mặt ở nhà lớn của làng, cô ả kéo tay chú về nhà để đưa hai cái hộp gỗ ấy. cái đó chú gượng nên nên chẳng nghĩ được gì. Nhưng giờ chú đã bình tâm hơn, Chú nhớ lại bàn tay cô mềm mại nhưng nhỏ nhắn, nắm lấy bàn tay to của chú mà dẫn đi. Nghe tới chi tiết này chú đột nhiên là một nụ cười. người ngoài nhìn vào thì khác cái cảnh chú út đang yêu thương, tư tưởng đến cô gái nào đó. Chú tiên cùng hai người còn lại phía sau nhìn nhau lắc đầu, gặm hiểu chắc chú lại đang nhớ đến vợ của mình. Sáng hôm đó chú có gặp Niên dưới chợ, chú bảo trà mà hôm trước Niên tặng chú dùng rất thích. Nhưng tiếc là đã nghít, chú hỏi muốn mua thêm ở chỗ cha cô. Cô chỉ lắc đầu cười nhẹ, sợ hẹn chú tôi này đến nhà cô để mà lấy, không cần phải mua. Ở nhà cha cô làm nhiều, khách quý thì không có mấy ai, cho nên cứ tự nhiên qua lấy về dùng. Có được lời mời của Niên chú cũng trở nên hào hứng. Khi đó chú vội nghĩ, cha còn cô không phải là người bụng dạng hẹp hòi, ngược lại còn rất phóng khoáng và hiếu khách. Và đó cũng đã thời điểm bắt đầu cho câu chuyện lạnh nhạt giữa chú và thím út. Thời gian đó, những lá thư chú gửi về nhà bắt đầu thưa thớt dần. Nội dung trong thư cũng ngắn gọn hơn. Đến khi kể cho tư nghe câu chuyện này, bà đã lấy chiếc cổng gỗ lấy ra từng lá thư như mà chú út gửi về. Thưa đọc qua nội dung liền thấy sự khác biệt rất lớn. Nội dung ban đầu từ những ngày chú mới chuyển công tác vùng cao đều là hỏi thăm sức khỏe mọi người ở nhà. Chú kể về công việc của mình, con người trên đó, khí hậu hàng hóa và những nét văn hóa mà dưới này họ chưa từng thấy. Nhưng khoảng thời gian sau đó, thì chú không kể nhiều như vậy, chỉ có hỏi thăm bà và gia đình của bác cả, không thể nhắc đến thím út đang bụng mang dạ chửa. Nhìn thời gian ghi trên lá thư cũng biết, mỗi tuần chắc được một lá, rồi hai ba tuần mới có một lá thư ngắn ngồi được gửi về cứ như vậy sau khi dùng xong một hộp trà như thường lệ, chú lại đến dưới chân nhà Ninh để hỏi thêm. Khi đó cây như là một thứ thuốc phiện mê hoặc chú quên cả đường đi lối về. Thời gian chưa đầy hai tháng, trong đầu của chú chỉ còn hình ảnh của Ninh, Từng cười chỉ hành động lời nói của cô, luôn khiến chú bật cười mỗi khi nhớ tới. Nói thẳng ra thì biểu cảm hệt như là cái lúc chú và thím út vừa mới yêu nhau. Khi đó mọi người chung quanh đã không còn nghe chú nhắc về gia đình ở dưới này nữa. Cũng không còn nghe chú kể về vợ của mình. Nhưng nhìn biểu cảm của vậy thì họ cũng nghĩ là chú thím vẫn còn đang hạnh phúc. Chú Út khi đó vẫn nghĩ là chán nên đưa cho mình là dùng là loại tốt nhất. Vì từ khi dùng nó chú dễ ngủ hơn, ăn ngon hơn. Đặc biệt là không còn hay tỉnh giấc vào giữa đêm. Chú vẫn rất quý mến niên. Nhưng chẳng rõ từ khi nào chú đã không còn xem Liên như người em gái trong nhà. Họ đã chuyển địa điểm gặp nhau từ dưới chân nhà sàn của nên đến vườn cây hoa lê gần nhà của cô. Quen điền được một thời gian, chú chợt nhận ra rằng nên có nhiều điểm với thím, hơn nữa còn có phần nhịn hơn. Liên không hay nói nhiều ít giao thiệp với ai, nhưng khi ở bên chú cô à lại trở thành một người khác. Bằng chất giọng con gái vùng cao dịu dàng đằm thắm Niên kể cho chúng nghe rất nhiều câu chuyện về cuộc đời của mình, từ khi sinh ra cho đến bây giờ. Niên cũng rất hay cười, cười rất tươi là đẳng khác. Chu Út rất thích nụ cười xinh đẹp đó. Niên cũng là một người quán xuyến việc nhà rất tốt, tính cô tỉ mỉ chu đáo. Nói chung ở Ninh người ta nhìn thấy người phụ nữ hết lòng vì gia đình là mẫu người mà bất cứ chàng trai nào cũng muốn lấy. Cũng chính vì vậy mà trong mồn giây phút thả dông cháy tim của mình, Chưa cũng đã từng có ý định Muốn lấy niên về làm vợ Và cây đêm niên đưa hộp trà Thứ ba cho chú út Cậu à đang ngò lời với chú Khi đó gió đêm thổi từng cơn đầy mạnh mẽ Làm cho khắp các cánh cây lá rụng tươi tà Theo đó mà từng bông lê rơi rụng Theo chiều gió như là tuyết trắng Dây bóng cây hoa lê to nhất có hai con người đang đứng nhìn nhau đầy say đắm Không ai nói với ai câu gì đáp lại lời ngỏ ý của niên chú chỉ ôm lấy cô ả coi như là lời đồng ý niềm vui như đứa trẻ được cho kẹo ả cũng ôm chặt lấy chú kể từ đêm đó đồng nghiệp không còn thấy chú đeo chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út nữa dây chỉ có vết hằn hình tròn trên ngón tay là minh chứng duy nhất cho việc chiếc nhẫn đã từng có mặt ở nơi đó rất lâu kỳ lạ là dù đã tháo nhẫn nhưng tinh thần của chú vẫn lạc quan và vui vẻ Mọi người nghĩ thấy đều cũng sai Bắt đầu chú tự hào kể về chuyện chú tán được thím Tự hào khoe về chiếc nhẫn trên tay Này tháo nó ra có nghĩa là giữ họ đã đổ vỡ Nhưng nhìn thái độ của chú không giống với người đổ vỡ trong hôn nhân Thế là chú tiền mới đánh bạo rồi hỏi Này, cái nhẫn cưới mày hay đeo đâu rồi? À, chật quá ta cất rồi Một câu trả lời thật thỏa đáng cho việc chú tháo nhẫn mà không làm ai nghi ngờ. Nhưng chú Tiên không phải là người hời hợt. Nhìn biểu cảm chán kết của chú khi nhắc về chức nhận ấy, chứ vẫn còn sinh nghi trong lòng. Khi sự việc này diễn ra có bột ai trong đơn vị, kể cả là trong phòng chú biết sự việc phát sinh giữa chú và Niên. Có nhiều lần bốn người họ đi mua đồ chung dưới chợ. Nhìn thấy Niên chú cũng chỉ gật đầu có như chào hỏi như một phép lịch sự. Đó giờ đối với ai chứ cũng đều như vậy Nhưng họ đâu biết đến giữa đêm Chú út thường hay trốn leo tường Đi ra ngoài vườn hoa lê Để gặp và tâm sự với Niên Thời gian đó mọi người không rõ Về tình cảm của chú thế nào Thế nhưng sau này mọi chuyện vỡ lẽ Nội quốc đi tìm hiểu hỏi người thầy dưới này Thì họ bảo lúc ấy Người bị yểm xem như mới yêu lần đầu Suốt ngày tư tưởng suy nghĩ Về một người duy nhất Lúc đó cả nhà ai cũng trách chú tệ Chứ không đáng làm chồng Ngay cả cái ngày thiếm tôi sinh em bé Vì thư báo cho chú biết Là đã sinh và giới tính của đứa bé Chứ không không gửi lại được một điện thư chúc mừng Thiếm vượt cạn thành công cái đó nội tôi buồn dữ lắm Thiếm sinh em bé xong Thì cũng chuyển về bên nhà mẹ đẻ Ở cử những tận 3 tháng Lúc ấy nội tôi hầu như ngày nào Cũng qua bên đó để chuyện trò Rồi lại giải thích cho đằng ấy để họ nghĩ. giờ chú tôi bận nhiều việc trên đó không kịp về gặp mặt con. Để an ủi nỗi lòng của thím mà nội phải nói dối rằng. Chú đã gửi thư chúc mừng. Rồi nhờ bác cà sang hàng hoa đặt một lẵng hoa tươi mang qua. Khi thấy giỏ hoa đó đưa mắt của thím ánh lên niềm vui và hạnh phúc khó tả. Ngày hôm đó thím cũng cười nhiều hơn mọi khi. Sau khi thím về nhà nội được chừng một tuần thì cũng đến ngày rỗ ông nội cần hành trình cười thư thúc giục chú về do ông nội cực khổ như thế nào thì tôi cũng đã kể rành mạch ở trên. Thế điểm đó mọi người còn không rõ lý do, nhược kỳ chú Tiên cùng hay chú kia đưa chú út về nhà, thế mọi người đã tỏ rõ sự tình. Bắt đầu chú Trần chịu mãi không muốn về, không phải vì bận việc mà chú cứ luyến tiếc như thường niệm mãi. Đến giai đoạn đó mỗi ngày chú chỉ mong ngắm đến đêm lại được gặp cô ở ngoài vườn hoa ly chính vì nỗi quyến luyến đó mà chú không muốn về dưới này. nhưng dưới sự thúc giục cùng mấy lời dọan nạt từ bà nội, chú bắt đầu lo và muốn về giúp ông. tuy nhiên chú cũng không im lặng mà đi về. đêm hôm trước ngày chú về, chú đang gặp nên công dưới kể hòa đề to nhất ấy. khi chú út kể cho cô ta nghe về việc sáng mai mình về lại nhà để làm đám dỗ cho cha, nên chỉ mỉm cười nhẹ nhàng. bởi vì chú nghĩ nên là một người con gái hiểu chuyện từ lúc quen cho đến bây giờ à luôn dịu dàng nhẹ nhàng biết quan tâm đến người khác trước khi chú về lại phòng nên kéo chú đến dưới chân nhà sàn của mình bà chú đứng dưới đợi rồi cô ta lên nhà khi xuống nên cầm theo một cái hộp gỗ để từng bước chậm rãi xuống bậc thang chưa không biết sao nhưng càng nhìn lại càng yêu nên hơn kể cả cái dáng vẻ điệu bộ nhẹ nhàng chậm chậm trong từng bước đi của à Nên đưa cho chú cái hộp Ánh mắt hướng nhìn về nó Ý bảo là mở ra Theo ý chú mở nó Bên trong chỉ là một sự dây chuyền dây được bệnh bằng dây của loài cây gì đó chứ không rõ Nhưng đã đừng phơi khô Thế thành sợi và mài rũ cho trơn nhoáng Còn mặt dây chuyền cũng không có gì đặc sắc Chỉ là một cái hộp nhỏ hình tròn Nên dặn chú đừng mở cái hộp đó ra là được Như lời của niên nói Thì việc chú ở trên này khá lâu Trên đường đi về sợ có điểm xui rủi, ta mà đi theo quấy phá. Đợt này là về nhà, nên nếu dọc đường bị chúng theo, thì sau nó sẽ phá cả nhà chú. Chính vì vậy cho nên nên mới đưa sợi dây chuyện này, vì nó là bùa bình an đất đường cha cô đọc chú để giang hộ riêng cho chú. Chú nghe đến từ giang hộ riêng thì giật mình bất ngờ rồi hỏi, Sao trẻ em biết anh sắp về dưới đó? Trẻ em là thầy mo. Chả biết anh sắp đi xa nên chủ động làm trước nhờ em đưa. Chưa nghe câu trả lời hợp lý thì cũng không thắc mắc nữa. Tuy chú không phải là người am hiểu về bùa ngải thuật chú. Nhưng chú biết bất cứ người nào trong nhà này cũng sẽ nuôi âm binh để mà sai đi làm việc. Chuyện chú về dưới này chắc chắn cũng đã do binh do tướng báo về. Nên đã nói dĩ nhiên là chú tin, tin chặt luôn là đằng khác. Nên ngày chú về dưới này chú đã mang sợi dây chuyền đó, nhưng mọi người không phát hiện ra vì nó được giấu trong lớp áo. Sau khi chú trở về đơn vị, mọi người cũng bất ngờ vì với một người yêu gia đình đặc biệt người vợ vừa đứa con mới sinh cách đây không lâu, thì chú Hành phải xin phép ở lại cả tuần mới đủ. Còn này là sáng hôm trước vừa lên xe, chờ hôm sau đã có mặt tại đây. Bắt đầu mọi người bàn tán với nhau nhưng chú không để tâm tới những chuyện đó. Thời gian chú ở dưới này cứ lầm lì, chẳng còn vui vẻ như trước. Chưa cũng kiệm lời hơn với tất cả mọi người. Đến cả thím chú cũng chỉ nói được một hai câu rồi khó chịu bỏ đi. Còn đứa bé con đến nhìn chú cũng chẳng nhìn, chứ nói chi đến chuyện ấm bầm. Chính vì thái độ hời hợn với vợ con như vậy, mà nội giận hết nức tuyên bố từ mặt chú ngay sau ngày hôm ấy. Còn chú khi trở về lại trên kia, lại được gặp niên, chú vui mừng khôn xiết. Cứ như thế Niên mới là người nhà Là vợ của mình vậy Và cái đêm khi chú trở lại trên đó Niên và chú đang gặp nhau Hôm đó cũng là đêm ngày 15 Trăng sáng tròn vành vành chiếu rọi khắp nơi Trong từng ngóc ngách của bản làng yên bình Trước khi rời đi Niên níu tay của chú lại ngỏ ý muốn xin một ít tóc của chú Để nhờ cha xin phép bình an cho chú Vì nghe nói hôm trước Lúc chú đến lấy sở dây chuyền Cha cô à đứng trên nhà thì có điểm không may sẽ đến với chú. Chữ cống tin lời của Niên để cho à dùng cây kéo bén nhỏ, vẫn luôn để trong túi áo mà cắt đi một nhóm nhỏ. Chữ cống cho cô ta biết thông tin về bắt tự ngày tháng năm sinh và cả giờ sinh của mình. Sau khi có đủ thông tin và vật mình muốn, Niên vui vẻ trở về nhà sàn mà đưa nó cho cha. Ông thầy ngồi trong một cái gian phòng kín đỏ rực do ánh đèn hắt ra từ trên bàn thờ. Cả gian nhà thờ lớn, thờ những thứ vật phẩm không hiểu được, có cả cành cây khô, rồi đoạn xương bé tí. Tất cả đều được dựng trong một cái tủ nhựa hoặc là bọc trong một cái túi vải. Ông thầy cầm đoạn tóc của chú út đặt vào trong cái hộp gỗ có đót lớp vải nhung đỏ. Tiếp đó là đoạn tóc của Niên đã cắt trước đó. Ông ta chậm hai đoạn tóc vào nhau Dùng sợi chỉ đỏ quấn chặt Vừa quấn vừa đập chú Đến khi mà thắt nút lại thì ngừng đập Niên quỷ phía sau Nhìn ông ta triển khai thứ bộ chú Sáng đèn đỏ lập lòe Lánh ra trắng sứ cùng với nụ cười phòng phất Như có như không của cô ta Càng trở nên ma mị Ông ta đặt một cái đoạn tóc vào Rồi trong hộp gỗ đóng nắp lại Đặt lên bàn thờ Sau đó lấy tiếp hai con nỉnh nhân xuống Một con nông ghi đầy đủ ngày tháng năm sinh của Niên. Còn còn lại ông ta dùng mực đỏ viết tiếp ngày tháng năm sinh của chú Út. Cuối cùng ông ta dùng một sợi chỉ đỏ quấn chặn vào mỗi đầu tay của hai con nền nhân. Hàm ý là gắn kết chúng với nhau. Vừa đồng chú Thuận vừa ngâm chúng vào trong chậu nước. Sau chừng 15 phút, cái mà ông ta gọi là nghi lễ đã xong. Hai con nền nhân được đặt vào trong một tấm vải đỏ. Trên đó đã được thêu bùa từ trước bọc hai con nền nhân đó lại và đặt bên trong hộp gỗ trên tóc của hai người. nhìn thấy nghi lễ đã hoàn thành thì mỉm cười, lặng lẽ lùi ra về phòng của mình. Đêm đó khi trở về phòng đúc chìm vào giấc ngủ, chú út mơ thiên niên. Cô ta trong giấc mơ của chú cười dịu dàng, đưa bàn tay trắng trèo nhỏ nhắn đang đưa về phía của chú. Chú út tiến lại gần giây phút chú định nắm bàn tay đó, chú nghe giọng thím mình gọi từ đằng sau. Quay đầu lại, chú thấy tím đằng bế đứa con bé trên tay. Cái bên là bà nội và phía sau là anh chị em. Họ gọi chú, nhưng rồi cứ như ý trời. Trường mặt chú là một mạng trắng xóa. Hai tay của chú ù đi rõ rệt, chứ không còn nghe thêm được gì nữa. Chú nhìn niên cô ả đứng đó, kỳ nhẫn mỉm cười nhìn chú. Và rồi chú nắm tay cô ả bước về phía trước, để chú thấy có những tiệt sáng lẻ lói ở cuối đường. Và khi chú tỉnh lại giữa đêm Cũng là lúc nghi lễ của bên nhà Niên kết thúc Kể từ ngày hôm đó chú Út thường Niên nhiều hơn Thậm chí ngỏ lời muốn cưới Niên về làm vợ Khi nghe Niên nhắc về tiêm Út ở nhà cùng đứa con nhỏ Chú Út đã nói với cô à là chú chắc chắn sẽ về làm thủ tục ly hôn Rồi lên trên này làm lễ cưới Niên về làm vợ Niên biết bộ chú đang linh ứng Nhưng cô cũng chưa vội vàng vì cô ta biết không ai có thể giải được loại bùa này. chú út như con cá nằm trên thớt hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay của cô. nếu như vậy thì cô ta cũng không cần gấp gáp làm gì. nhưng cô ta chỉ biết câu cá nằm trên thớt, lại không biết được công người tính không bằng trời tính. trước cái ngày oan nghiệt đó trời đổ một cơn mưa to như là chút nước sớm chết đồng đoàn trên nền trời sáng rõ. sau đêm mưa còn hơn bão đến. Niền vẫn mang gối lên rừng Vì hôm nay là ngày hái ngài về cho cha cô làm bùa cho người ta Phải hiểu một điều nuôi ngài rất khó Một khi ngài đã ra lá thì phải đi hái liền Nếu không một khi lá rụng Thì nó biến mất không thể lấy lại Chính vì vậy mà trong nhà cô luôn có một cuốn sổ Ghi chép lại ngày trồng ngài Và ngày đi hái ngài Từng loại đều được ghi chép một cách vô cùng rõ ràng Sáng hôm sau Niên Đi từ khi gà còn chưa gáy nên cho cô không biết. Khi Niên Đi lên rừng lái hái ngài, lúc đi thì không sao, tuy đường có trơn trượt nhưng cô vẫn có thể đi được. Nhưng lúc về thì không được may mắn như thế. Đàn rừng mà cô án đi vào cây cối rậm rạp. Cây trên cao nhiều lá, cành che rạp khắp hướng chẳng hết cả ánh mặt trời. Bên dưới thì do mấy ngày mưa mãi căm dứt nên cỏ cũng cây dại mọc lên nhiều. Muốn bước đi được cũng phải bước những bước thật lớn thật cao. Chính vì vậy mà nên không thích được cây bẫy thú mà dân bản đặt từ trước. Cô ả bước chân vào trong, một bước mạnh mẽ, phập một tiếng, cây bẫy ôm trọn cây chân của cô ở bên trong. Đến người cơn đau còn chưa kịp truyền đến não bộ, cô đã trởn to mắt nhìn xuống, máu từ chỗ vết thương tuôn ra xối xả, Cầm thêm nước mưa từ tối qua vẫn còn chảy thành dòng như suối nhỏ. Hiện nhìn ấn đập bị gãy xương, cái bẫy thú không quá lớn, nhưng cái lực khi bẫy sập vào vừa đủ để một con thú không thể chạy trốn, mà chỉ có thể nằm yên ở đó thoi thóp, chờ chết thì dư sức để làm gãy xương của một người trưởng thành. Nền ngồi im dựa người vào một gốc cây, chờ cầu mong cho có phép màu rằng sẽ có người đi vào rừng ngang qua đó để mà cứu cô. Lúc nên bị sập bẫy thú Chú ở dưới này bỗng bị nhói một cơn mạnh mẽ ở tim, khiến chú muốn buông bút mà ôm đến ngực của mình. Cả người của chú đổ đầy mồ hôi lạnh toát cả sống lưng. Chú cũng chẳng hiểu lý do tại sao mình đột ngột bị như vậy. Vốn dĩ chức này sức khỏe của chú rất tốt, vô cùng ổn định. Chính vì vậy mà đây cũng là một phần lý do chú được cấp trên thuyền chuyển công tác đến nơi vùng cao như vậy. Chú tiền ngồi bên cạnh thì chú có biểu hiện bất thường, Nhìn giống như là người sốt thì liền vội vàng dìu chú đến phòng y tế Nhưng khi khám tổng quát một lượt thì không thấy gì Bác sĩ cũng bảo có khi là do trời thành Nên sẽ gây ra một vài cơn co thắt bất chợt ở tim Chỉ cần nằm trên giường nghỉ ngơi vài ngày thì sẽ ổn trước khi đi thì bác sĩ có đưa cho chú một ít thuốc bổ Sặn dò về uống và nghỉ ngơi thật tốt Không được hoạt động mạnh thì sẽ không sao sau đó chú tiền để chú út về lại phòng nghỉ ngơi, nằm một mình trong phòng không gian chung quanh thật yên tĩnh thanh bình, chỉ có tiếng chim hót, chú dần chìm và giấc ngủ sâu lúc nào không hay, chú lại mơ một giấc mơ kỳ lạ, trong mơ chú cứ đi theo một làn sương màu hồng nhạt, nó giống như là hàng trăm hàng ngàn con đom đóm kết lại với nhau thành một sợi chỉ bé tí, dẫn đường cho chú đi vậy, chú đi theo nó dọc đường đi chỉ có toàn mùi hương và cây cỏ và ở cuối con đường ấy, chú thanh niên, chỉ là cô à không còn dáng vẻ xinh đẹp mỹ miều như trước, nên đứng đó đờ mắt vô hồn nhìn chú. Dây chân cô à có một vết thương lớn nhọn hoắt, nhìn như là bị con thú nào đó cắn chúng vậy. Cô à đeo ngồi phía sau vẫn mặc bộ đồ như mọi khi đặc trưng, nhưng tóc đã bết dính, từ trên đỉnh đầu chảy nước nhỏ xuống như đợt nước mưa, cả người ướt sũng trắng bệch. Cô à đưa tay về phía chú. Cô à không mỉm cười nữa mà chỉ đứng im lặng nhìn chú. Khi đó thì chú út không biết tại sao. Trong lòng vốn dĩ đã có rất nhiều nghi vấn muốn hỏi nhưng chú không hỏi. Cô không suy nghĩ chi nhiều mà vội đi đến nắm tay của Niên. Khi thấy tay của chú trong tay của mình, vết thẳng trên ngón áp út do chức nhẫn kia để lại cũng phải mở dần. Lúc này Niên với mỉm cười. Cô ta im lặng xoay người và dẫn chú vào tận hư không. Lần này chú không thấy ánh sáng cuối con đường nữa, mà chỉ có một mảnh không gian trắng xóa mở đục. Giận mình chút tình rất thấy trời đã tối om, vội nhìn đồng hồ đã quá giờ hẹn. Chú nhìn chung quanh mọi người đều đang ngủ say, tiếng ấy đều đều chứng tỏ họ đã về đây từ lâu. Chú vội lao xuống giường bằng chiếc áo khoác bông, rồi chạy đến vườn cây lê, nơi hai người thường hay gặp nhau, nhưng cũng không thấy niên đâu cả. Nhưng đứng ở đây chút lại nghe tiếng hát xe lẫn tiếng cấp Rồi tiếng khấn vái của thầy Mo Chưa nghe ra giọng của cha Niên Ông ấy đang cúng cho tang sự của ai đó thì phải Chưa lần mò theo âm thanh đi đến Đứng dưới chân sàn nhà của Niên Chưa không điên hẳn lên mà đứng dưới những người lên nhìn Mọi người trong nhà đang ngồi đó Họ ngồi phía sau lưng ông thầy Mo là cha của Niên Còn người đang nằm im trước mặt ông ta hẳn là một người đã chết Họ làm đám tăng trong nhà thể mo luôn sao? Như vậy hãy chẳng phải nhà Niên Sẽ là nơi quy tụ của nhiều vong hồn người chết Nhưng mà chắc là không sao Cha cô là thể mo nổi tiếng cơ mà Giải bỏ những suy nghĩ ngoài lệ Chú út cố những người thêm một chút Để nhìn rõ là Niên đang ngồi ở đâu Vì hôm nay tùy chú đến trễ một chút Nhưng cũng chẳng thấy ả đâu cả Nhưng khi chú kiệm nhìn rõ mọi thứ Thì hỡi ôi Nên không ngồi ở đâu trong đám người đó, mà cô ả đang là cái người im thiên thít ở đó. Hoàng hồn chú không kịp nghĩ gì, cả người trao đào đầu óc quay cuồng mụ mị. Và cứ như vậy chú không biết bằng cách nào, bằng một thiết lực tâm linh nào mà chú lại về được rừng của mình. Sáng hôm sau chú thẫn thờ như người mất hồn đi ra ngoài chợ mua đồ như mọi khi. Lúc này chú mới nghe mọi người bàn tán về sự ra đi đột ngột của Niên. Trong lúc chờ chú Tiên và chú Mạnh đi vào trong chợ mua ít đồ bổ sung Chú út đứng bên ngoài ngay chỗ sạp rau Nghe hai người đành bà chuyện trò Khi này chúng mới biết từ sáng qua Khi niên lên rừng hái lá thuốc và thảo dược Lúc đi bộ cô đã dính bẫy thú Dần đến gãy xương chân Máu chảy quá nhiều Mà đến trời chiều mới có người lần mò lên nối để kiểm tra mấy cái bẫy thì Thế thế niên đang ngồi chết cục bên dưới gốc cây Cô ả chết vì mất máu quá nhiều Lượng máu từ người cô ải chảy ra Muốn nhúng đỏ cả một mảng cây cỏ dưới đất Môi tanh như vậy Cũng thu hút một ít động vật khát máu Câu mày là trời chưa tối Chứ nếu như là trời tối Thì có lẽ một miếng sắc của cô cũng chẳng còn Trong 12 ngày diễn ra đám tang của Niên Chú tôi cứ như người cõi trên vậy Chính xác hơn là như người mất hồn Theo như lời chú Tiến nói Thì chú cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ Làm việc gì cũng không ra việc gì cũng không tập trung như mọi khi, cả ngày cứ lờ mờ lờ mờ như bị ai đó cơn hồn đi mất. Đỉnh điểm là có người còn phát hiện chú út đang ngủ quên ở ngoài vườn cây lê gần nhà niên. Cả ngày chú út lại càng không bình thường từ một người năng nổ hoạt bát, vui vẻ yêu đời, chưa trở thành một con người ngẩn ngơ, không tập trung, không nói không cười. Ai hỏi cũng chỉ nhìn cười khờ, rồi lại quay đi chỗ khác. Chú Tiền cùng với mọi người trong phòng thấy sinh hoạt của chú Út bắt đầu nghi ngờ. Khi này thì mọi người dần để ý, đêm nào chú Út cũng đi ra vườn cây lê kế bên nhà Niên đứng đợi. Chú cứ đứng yên ở đó trong đêm trời lạnh lẽo, mà đến khi mọi người đến kéo chú về, chú còn la ngét không chịu. Miệng chú lúc nào cũng nói muốn ở lại đó với Niên. Bà Đỏ đang nói chuyện với nhau và chú không muốn về, không muốn rời sakuta Mười hai đêm mong thấy mòn làm lễ, cũng là mười hai đêm chú út tôi điên điên dại dại. Nhưng ai trong bản đều biết niên đã mất và chú tư vẫn đang nghĩ niên còn sống. Định điểm của câu chuyện là sau mười hai ngày làm đám tang cho niên, cô ả được chôn cất ngay trong nghĩa trang của bản. Và ngày đêm đầu tiên ấy chú tư không còn đến vườn cây lê nữa mà đến nghĩa trang. Thất thà thất thiểu đến bên cạnh mộ cô ta mấy người nhìn theo cành này mà sợ. chưa ti ngồi xuống cái bình đống mộ mới đắp. người đó nói chuyện cười nói một mình, cứ như có người ngồi kế bên. chưa tiền nhìn cũng đoán được chuyện chẳng lành, cho nên đi thẳng đến chỗ út tôi đang ngồi sốc nách lên kéo về phòng. về đến phòng thì nghe thấy mùi gì đó như cây trồng bị úng lâu ngày. nhưng trong phòng họ làm gì của cây nào trồng bao giờ? là theo mùi hôi họ tìm được nguyên nhân mà trong phòng có cái mùi khó chịu ấy. Họ nhìn lên thứ trên bàn mà ngấm ngẩn lắc đầu. Trên bàn tập trung nào là mấy túi đựng lá khô héo, đá nổi đen, tượm ra một thứ nước xịn xịt. Mấy cái túi này được họ lấy ra từ dưới gối nằm của chú. Trên đầu giường và cài trong túi áo khoác mà chú vẫn thường hay mang. giờ cả cái hộp trà mà chú chỉ uống được một nửa hộp. Nước trà trong ly còn chưa uống giờ từ màu vàng đẹp mắt chuyển sang sắc đen, bốc mùi ngai ngái từ bao giờ. Thôi chết bỏ chưa, thằng Hiền đã bị con Niên bỏ bùa, bỏ đưa nó về dưới nhà nó đi. Đây là câu nói đầu tiên mà chú Tiên thốt ra, nhưng bọn họ nghĩ lại, bùa mà Niên dùng với chú chỉ là bùa yêu, cái loại bùa mê thuốc lú làm con người ta si mê, người dùng bùa đến lú lẫn mà thôi. Chú Út cũng đã dùng loại trà và mang cái tướng hương này từ rất lâu, chứng tỏ là việc bị bỏ bùa không chỉ mới đây. Chính vì vậy mà để đưa đường chú về lại dưới đó Cũng không phải là dễ Nhưng trong bàn này không chỉ có mỗi mình trang cổ niên Là thầy Mo Còn có một người phụ nữ tên Sập cũng là thầy Mo Chỉ là người này buổi chú không mạnh bằng ông ta Nên cũng không quá nổi tiếng Thế là sáng sớm hôm sau Họ đi chú út đến chân nhà bà Sập Chú lắc đầu ngoài ngoài Kháng cự không muốn lên Nhưng bị các chú bắt ép lên đó trong nhà bà sẩm ấm cúng vô cùng hơi ấm tỏa ra từ bếp lửa lan đi khắp căn nhà nhỏ bà chia căn nhà thành ba gian một gian để làm bàn thờ riêng một gian tiếp khách và là gian bếp và một gian là để ngủ bà sẩm thấy có người đến vén rèm bước ra vừa nhìn thấy chú út ngẩn ngơ thì lắc đầu tật lưỡi chưa tiện thì biểu cảm của bà thì cũng đoán được phần nào kết quả là chúng bồ yêu của ông thầy kia ta không giải được đâu chú bây mang nó về đi Dạ nhưng mà chúng con đang muốn được cậu ấy về dưới quê Chỉ sợ dọc đường Ta cho chúng bây cái bộ hộ mạng đi nhanh về nhanh Xe dư binh cùng kia đuổi đến chết cả đám đó Thế là họ cầm tờ lá bùa mà bà Sập đưa Rồi nhanh chóng bắt xe trở về dưới này Công may là đi từ sớm Nên mới đến nhà nội sớm để kịp kể lại toàn bộ câu chuyện Ba người họ cũng không dám nấn ná quá lâu Họ kể xong toàn bộ câu chuyện cho mọi người tỏ rõ sự tình Cũng chẳng kịp ăn uống xong chén nước mà đã rời đi. Khi tiến họ về, nhìn lại chú út còn đang ngồi ngơ ngác nhìn mọi người, nở cười trên môi trở nên khờ khạo, không giống như chú mọi khi. Bà nhìn chú út rồi thở dài, nhìn thím út vẫn còn chức nghít bằng hoàng, ôm đứa bé trên tay mà lòng buồn sâu sắc. Không, để nó lên chùa xem thử có cách nào giải được không. Nó nhìn chú nói với bác cả bằng chất giọng bưng cua, nhưng có thể tìm kiếm một tiếng hy vọng. Bác cả gật đầu đồng ý, bà cũng không tin rằng trên đời này có loại bùa, có người yểm được, mà lại không có người giải được. Cho dù ông thầy kia có cao tay đến mấy, thì cũng chỉ là thầy mo. Chỉ ít thì các sư ở chùa cũng có thể cho cả nhà một chút hy vọng để kêu lấy tình cảnh hiện giờ. Nghĩ là làm bà cùng với bác cả, đã biết mọi chuyện diễn ra quá lâu, chầm thêm một bước nữa chẳng còn kịp mất. Nhất là chuyện này lại liên quan đến tính mạng của chú tôi Khi đưa chú đến chùa chú không vào Phải nói đúng hơn là không muốn vào Chú tìm mọi cách để rẫy ra Không để cho mọi người kéo vào trong Sau đó bác cả phải gọi chồng với lại hẹm rẻ lên để kéo chú vào trong Ngồi trước mặt sư chủ trì chú cứ khúm núm ruột rẻ Ánh mắt liếc ngang liếc dọc hoảng hốt. Chú quỷ trên tấm đệm tròn trước mặt sư thầy Người nhà ngồi im đằng sau Sau nhìn chú cùng mấy món đồ mà cả nhà mang theo, mấy thứ đó đều được chú tiền đích thân mang xuống, và chú ý nghĩ rằng nên đã thông qua mấy món đồ đó để bỏ bùa chú út. Sau nhìn một hồi lâu chỉ biết lắc đầu, những lời của nói của sư khi đó giống như dao nhọn đâm vào tim của nội tôi vậy. Chùa triền là hy vọng duy nhất còn sót lại của nội, cũng như gia đình khi ấy để cứu lấy sinh mệnh của chú úc Thế nhưng nhìn cái lắc đầu não nề của sư chủ trì, thì niềm hy vọng cuối cùng cũng vụt tắt. Sư bảo rằng chúng đã bị yểm bốn liên tục trong một năm, bắt đầu từ những thứ đơn giản, như là túi hương và trà. Thật ra chúng đơn thuần là cỏ cây trên rừng có hương thơm được hái về phơi khô, bỏ trong túi để giữ hương. Nhưng người tặng không có ý muốn người dùng vừa có mùi hương dễ chịu, lại vừa uống trà cho an thần dễ ngủ. Khi cho những loại thảo dược phơi khô này vào trong, thì người cây đất trộn thêm lá ngải. Và loại ngài này được xên ngài để có tác dụng như một loại ngài yêu. Tương tự với túi thơm thì chẳng cũng vậy. Đó là lý do tại sao khi người yểm bùa khi chết đi, mấy thứ này cũng chuyển sang dạng như bị hư từ lâu. Đó là do nó nghít phép để có thể tiếp tục duy trì trạng thái bùa yêu. Nó trở về với hình dạng có cái bình thường. Người bị yểm loại này lời nhẹ nhất, nhưng lâu dần theo thời gian nó lại giống như một loại thuốc phiện như một loại thuốc kích thích. Thôi thúc người bị yểm sử dụng ngày càng nhiều hơn. Và chú út tôi thì đã dùng hương cũng như là sử dụng loại trà đón liên tục trong vòng cả năm. Nghĩ thôi cũng đã thấy sợ. Một năm thì số lượng ngài mà chú đã nạp vào người là một con số không thể ước lượng được. Khi đã bắt đầu nạp loại ngài này vào trong người rồi thì tâm trí đầu óc người bị yểm lúc nào cũng chỉ có hình bóng của đối phương. Dần dần đã rời xa các mối quan hệ khác. Đối với những người chưa có người yêu hoặc vợ chồng Thì họ sẽ chủ động tránh xác các mối quan hệ khác giới Chỉ muốn gần gũi với đối phương Còn như chú tôi thì lạnh nhạt Xa cách Thậm chí vô cảm với vợ con của mình Rồi trước đó yêu thương nhau sâu đậm thế nào đi chăng nữa Còn sẽ dây chuyện mà Ninh đi cho chú út Khi mà chú về nhà ngày rút âm cũng đã được xin bộ yêu vào đó Vì hai người không yêu nhau Nhưng một trong hai lại dùng bùa yêu với đối phương Thế giới tác dụng của bồ họ không thể xa nhau được lâu Câu lắm là ngay đến ba ngày Thì họ về tìm mọi cách để được gặp nhau Sở dây chuyền mà chú đeo đó đất đường xin phép từ trước Chính nó là thứ khiến cho chú dù ở dưới này Nhưng vẫn nhớ nên điên cuồng Cũng là lý do khiến chú xa cách rõ ràng với thím và đứa bé con Nó cũng là thứ thời thúc chú phải trở về trên đó sớm để được gặp cô ạ Mặc cho nội và cả nhà kỳ kèo Năn nỉ chú ở lại sư chủ trì cũng nói Mọi thứ không chỉ dừng lại Ở việc yểm bùa trên những thứ đơn giản Nếu là như vậy Thì thật may vẫn còn có cách cứu được mạng của chú Nhưng không may là đêm 15 rằm tháng trước Người yểm bùa đã làm lễ định tình Tết tóc để xe duyên Với cô gái kia nên nông na là sau khi hoàn thành Nghĩ lễ đó Thì chú vẫn Niền vĩnh viễn không thể xa cách Rồi là cói âm hay là dương gian hiện tại Nhưng liền đã chết truyền thất duyên cũng đã làm Vậy còn chú tôi thì sao Ấn đường của cậu này đen rồi Hồn vía cũng bị bắt đi gần hết Chẳng chừng khoảng 3 ngày nữa là đi thôi Lời của sư chủ trì vừa dứt Bà nội tôi trợn mắt đến người Trong đầu cứ lặp đi lặp lại Cái câu chừng 3 ngày nữa Bà ngất xỉu tại chỗ Sau đó cả nhà đưa nội về nhà Trong thời gian chú út ở dưới này Mặc dù chú đã là người không còn được tỉnh táo do hồn viết đã bị bắt đi gần hết, nhưng chú không gần gũi được với tím và đứa bé con. Tím đưa cho chú chén cơm thì chú không ăn, tím giót cho chú thì chú ngất đổ. Đối với tím út chú vô cùng xa cách, chính xác hơn là luôn giữ khoảng cách với tím trong từng hành động. Kể cả khi mà nội bế đứa bé con ngồi gần chú, chú cũng không thèm nhìn đứng dậy bỏ đi chỗ khác. Thời gian đó bác cả cùng mọi người Cũng tìm đủ mọi cách để tìm thầy về cúng Xem có giải được bùa không Nhưng kể cả những thầy được giới thiệu Là nổi tiếng cũng lắc đầu từ chối Và ngày định mệnh ấy cũng đến Và một buổi sáng sớm Không thấy chú ra sân như mọi khi Nở vào trong phòng thì thấy chú đang ngưng thở Trên giường Trong ngực còn ôm một tấm ảnh Của một cô gái bẩn trang phục của người mượn Với nụ cười tươi tắn và đôi mắt trong veo hiển nhiên người con gái trong ảnh Đón đắn miên chứ chẳng phải út Sau đó nội nói với mọi người trong nhà rằng chú bị bệnh mà mất, không nói với mọi người lý do thực sự vì không muốn bàn tán quá nhiều. Ta dần sau đó nội cũng ủng hộ để thím út đi bước nữa và thím cũng đã tìm được hạnh phúc cho cuộc đời của mình. Trước kia tôi vẫn luôn thắc mắc về bệnh tình của chú út, dưới cuộc đó là căn bệnh quái gì thế nào mà mọi người lại không nói lại cho tôi nghe. Thế nhưng bây giờ tôi đã biết chẳng có căn bệnh nào ở đây. Cái chết của chú là hậu quả của việc bị yểm bổ yêu mà không biết. Đến khi mọi thứ vỡ lở thì cũng đã muộn. Chỉ trong vòng một năm mà cuộc sống của bà và tím đảo lộn đến cùng cực. ngày đầu bàn tín cả đầu xanh. Thì mốt vừa bước chân lên xe hoa chẳng được bao lâu thì lại phải để thăng trầm. Nhưng mà dù sao sau nhiều năm trôi qua, nỗi đau của nội cũng đã dần nguôi ngoai. Còn tím út thì cũng đã có một gia đình mới cho riêng mình.